Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thảo gác công tử bột lúc này đang sợ đến tím tái Hắn lồm gồm bỏ đến chỗ hai ông thầy bấu lấy chân của họ miếu máu Cứu em với các anh, cứu em minh Hải túm lấy vai của chàng đẩy ra cửa dưới quát Đứng cạnh con chó được có chạy lung tung Kẹo quỷ hồn của nó thấy đang sợ hãi lại nhập vào cho thì khổ Sau đó ra khẩu lệnh cho con bé bỉ chuyển sang chế độ bảo vệ Nó lập tức đứng sát lầm thiếu gia như người bất hồn Liên tục đào mắt cảnh giác xung quanh Sẵn sàng để chiến đấu Xong đâu đó thì lít chọc cất giọng Hóa ra là một ổ quỷ đói Hẳn là cái nhà này xây trên bãi trôn tập thể năm lăm rồi Xem nào sao con quỷ hồng cấp Oán khí quá nặng Có lòng siêu độ Để lâu nữa thành họa Xem ra phải Minh Hải chấm ngâm đáp lại Anh biết tính em rồi còn gì Nhìn chúng như vậy còn siêu độ Với chả thu phục gì nữa Cho cả lũ siêu thoát nhanh còn kịp Quỷ hồn trong sơn hải phái được chia ra làm 5 đẳng cấp phụ thuộc vào màu mắt của chúng. Những hồn ma bình thường mới chết hoặc không có oán khí qua pháp nhãn của sơn hải đệ tử sẽ có màu mắt vàng gọi là hoàng cấp quỷ hồn. Loại này công lắm là chỉ thỉnh thoảng hiện ra để chiêu người yếu bóng vía, không có khả năng nhập hồn hay tác động vật lý lên người sống. Loại cấp 2 sẽ mạnh hơn nhiều có một đôi mắt màu đỏ như máu gọi là hồng cấp quỷ hồn. Loại này có oán khí quá sâu đậm. Khi chết trốn không xuống địa phủ mà ở lại tu luyện dần dần thăng cấp đến cấp 2. Có thể nhập vào người sống để chiếm sát. Như sáu con quỷ đói này qua mấy chục năm đã gần đạt đến cấp 3. Lam quỷ cấp hồn hay còn gọi là lệ quỷ cũng được. Quỷ mắt lam thường phải tu luyện trên trăm năm mới đạt đến cấp độ này. Chúng có khả năng sử dụng nhiều loại tà thuật để hại người. Tác động vật lý vào mọi thứ xung quanh, gần như không thể siêu độ hay thuần phục được. Chỉ còn cách tiêu diệt hoặc bắt nhốt đem giao cho âm phù giải quyết. Tiếp đến là bạch cấp quỷ hồn, đúng như tên gọi chúng có cặp mắt trắng đục không trầm Loại này cực kỳ hiếm gặp nhưng vô cùng nguy hiểm. Lấy mạng người với chúng dễ như trở bàn tay, cho nên bị âm binh giáo giết săn lùng nhằm đảm bảo an ninh cho cõi dương một số thầy mò thầy pháp cũng có thể liệt ra chúng bằng những thủ pháp đặc biệt nhằm hại người hay tư lợi loại cuối cùng là hắc cấp quỷ vương ngàn năm mới xuất hiện dường như chỉ có trong truyền thuyết của dân gian quỷ hồn ngoài cấp cũng được chia ra vô số chủng loại dựa vật đặc tính quỷ vỗ vai quỷ nhập tràng quỷ treo cổ quỷ nữ mộng quỷ hay là quỷ chết đối Trong trường hợp này, hai ông thầy đã gặp phải mấy con quỷ đói. Bọn này được sinh ra chủ yếu trong những năm hạn đói hoành hành. Khi chết oán khí sâu đậm, nếu ở lại nhân gian tu luyện dần dần sẽ đi vào tà ma, mất hết nhân tính căn bản. Trong trường hợp này, hai người đã quyết định ưu tiên bắt sống, chống cự là diệt. Lão Lý lúi húi lấy các món đồ nghề ra, nào là nến, nào là đèn lồng, nào là bùa chú. Đặc biệt có một cái hồ lô nhỏ nhỏ, Chính là vũ khí gắn liền với linh hồn và thiên nhãn của thầy Pháp, còn lại là mệnh khí. Nó được lựa chọn khi mà đệ tử Sơn Hải với nhập môn, trải qua thời gian sẽ gắn bó chặt chẽ với linh hồn của thầy Pháp, dễ dàng giúp cho họ thi triển nhiều pháp môn lợi hại. Minh Hải thì ông dùng lắp một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ mà nhẫn hình vuông khắc mấy hoa văn khá đơn giản. Đó chính là mệnh khí của hắn, hắn gọi nó là như ý giới trì. Vì thế cái tên này hay được bọn trẻ trâu trên mạng gọi là món đồ trong game. Lý Trọng dán một loại lá bùa lên tường nhằm cho lũ quỷ không thể xuyên qua căn phòng mà trốn thoát. Đốt một cái đèn lồng có nến thơm đặc trùng, mùi thảo dược ngào ngạt để soi sáng cũng như tăng sự ổn định của thần trí, tránh bị quỷ nhập vào cơ thể. Sau đồ đó, lão hất hàm nói với bầy quỷ đang trốn mắt nhìn ra vĩ vẻ đầy kiêng rẻ rồi lên đi các con để con nhanh được chuyển kiếp khác lúc quỷ hồn tức giận gào rú thê thảm đồng loạt nhảy về phía của hai người móng tay sắc nhọn và hàm răng lườm chồm chĩa ra muốn sẽ xác hai người ngay lập tức bọn này dễ tự ái ghê mới nói vậy mà đã không hề có tí kiêng kỵ với một thầy pháp tí nào nữa minh hải vừa nói vừa giơ bàn tay kết ấn đọc chú nhẫn bạc lóe sáng vỗ mạnh vào mặt của con tiên phong đang lao tới Nó bị đánh bật về phía sau mặt méo mó vặn vẹo bốc khói như là bị tạt axit của mấy chị em đi đánh ghen trong tu luyện của sơn hải phái lấy phật pháp làm chủ đạo mọi sức mạnh khắc chết ma quỷ đều bắt nguồn từ sư tổ huyền quang ban cho thông qua thiền nhãn và linh hồn cũng Nghe